Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 272, gia khẩu áp ký. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz hiên đỉnh một đám người tranh nhau chạy trốn. Cũng không dám nữa ở địa phủ dừng lại nửa phần. Mà đại vu hình thiên nhưng là sát tâm nổi lên, không chịu bỏ qua, liền vội vàng đuổi theo. Hình thiên vùng có tốc độ cực nhanh, một bước bước ra, ngang qua thiên địa, có loại xúc địa thành thốn cảm giác. Hắn cười gần, một bước hạ xuống, đuổi theo mặt sau hai vị thiên đình tu sĩ, chết, âm thanh lạnh lẽo, giống như tử thần. Hình thiên tiện tay một trưởng quét ra, mang theo một mảnh cuồng phong sóng lớn, âm ầm hai tiếng. Ngộ lại hai vị thiên đình tu sĩ nhất thời bị đập nổ tung Máu nhuộm thiên địa Sau đó hai đảo chân linh bay ra bị kéo vào hư không Điều này làm cho phía trước cảm ứng được tu sĩ đều là sợ vỡ mật nứt Từng cách từng cách đổn quang bùng lên Pháp lực thiêu đốt liền quay đầu lại cũng không dám Đây là một cách tử vong con đường Vô hấp Hình thiên dọc theo đường đi liên tục xếp chết hơn 10 người. Bất luận thiên đình tu sĩ làm sao bi phấn gào thét. Nhưng cũng là bị từng cách từng cách đều đưa lên phong thần bảng. Địa phủ bên trong hỗn loạn địa phủ đột nhiên lại yên tĩnh lại. Việc này đã qua, ngươi chờ đi thập bát tầng địa ngục chấn áp làm loạn áp dược. Đinh nhạc mở miệng đối với một ít tiệt giáo đệ tử nói rằng. Hình thiên vừa ra. Hỏng trừng đầy đủ ngọc hoàng đại đế luống cuốn tay chân Địa phủ sự tình là không thể trở lại Hơn nữa, vừa nãy sắc phong cái kia 18 vị đứng đầu địa ngục Có vẻ như đã vấn lạc vài vị Phải Một đám tiện giáo đệ tử đáp Rồn sập bay người lên đi tới thập bát tầm địa ngục Đồng thời, ngàn vạn âm quân cũng lại xuất hiện Trở lại chút với địa phương của chính mình Đối mặt hỏng thập bát tầng địa ngục Rất nhiều tiệt giáo đệ tử ra tay không chút lưu tình Máu tanh chấn áp Phạm là làm loạn áp dù âm hồn đều là trực tiếp xóa bỏ Hồn phi phách tán Nhất thời Hỏng địa ngục lại khôi phục bình thường trật tự Đi sư hương sư đệ Chúng ta cùng đi xem xem trò vui An bài xong địa mục Việt, đinh nhạc đối với Kim Cô Tiên cùng Linh Bảo Đại Pháp sư cười nói. Hai người tự nhiên đều là cười đáp ứng, đối với chuyện kế tiếp đều rất chờ mong. Thân hình lói lên, ba người liên tiếp biến mất, chết. Trên mặt đất, đáp xa địa phủ đại vu hình thiên rốt cuộc lại một lần nữa chân đạp ở đại địa bên trên. Nhất thời, hơi thở của hắn lại là tăng lên. Bàng bạc vô biên, dung chuyển trời đất, thật giống đại địa, sức mạnh to lớn cuồn cuộn không dứt tràn vào trong thân thể của hắn. Nhìn thấy cái kia thẳng đến thiên giới rất nhiều người các loại, hình thiên một tiếng kinh thiên nổ hấm. Thân hình cất cao, đầy đủ hơn ngàn trượng. Như núi cao chót vót, đỉnh thiên lập địa giống như một bàn tay lớn che trời dối ra. Thần lực phá thiên. Nổ vang một tiếng vang lớn Bàn tay lớn bên dưới nhất Thời vẫn lạc hơn 10 người Tất cả đều bị xóa bỏ Miễn cưỡng đánh giết Trong giây lát này Phong thần bảng bên trên lại nhiều mười mấy vị oan hồn Bất quá hình thiên mục tiêu Cũng không phải là những thứ này Thái ốc cảnh giới thiên đình tu sĩ Mà là cái kia sắp biến mất Ở phía chân trời cổ thiên huyền nữ Đột nhiên Hình thiên bàn tay lớn thật sống đi vào hư không Qua lại không gian Một bàn tay lớn vô hạn dối dài Trong trước mắt Dĩ nhiên xuất hiện ở cửa thiên quyền nữ đỉnh đầu Oanh Bàn tay lớn ầm ầm vồ xuống Dày rộng như núi Khí thế bàng bạc Thần lực lăn lộn để cửa thiên huyền nữ biến sắc Một tiếng quát chói tai Tuyệt sắc sung đỏ lên hiến xuất toàn lực, hai tay vươn nhấc, bảy màu tiên quang chảy trồm mà ra, ang ào, ào vang vọng, hình thành một mảnh trống đối qua đi. Nhưng đối mặt hình thiên này kinh thiên một trưởng, Cửu Thiên Huyền Nữ bảy màu tiên quang dường như giấy sống như bị ngập trời thần lực trong thời gian ngắn xé nát. Tiếp theo một trưởng mạnh mẽ khác ở Cửu Thiên Huyền Nữ trên người, phốc Cẩu Thiên Huyền nữ như bị sét đánh, thân thể mềm mại chấn động. Há mồm thổ một ngụm máu tươi, hoa dung thất sắc, cả người tiên quang liên tiếp sụp đổ rơi xuống bùi trần. Xà xà. Đinh Nhạc cùng Kim Cô tiên ba người lặng lặng quan sát. Nhìn thấy Cẩu Thiên Huyền nữ liền một chiêu cũng làm không xuống. Kim Cô tiên cũng là trầm mặt Kiêu ngạo như hắn Nếu như đối mặt hình thiên Cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời Không thể chống đối Hình thiên đại vu ngập trời thần lực đối với hắn hơn trăm hơn 1.000 pháp bảo lưu đủ để một quyền đánh tan Nhất lực phá vạn pháp Này đại vu hình thiên chính là ngày xưa đế giang tổ vu bộ lạc Với không gian một đảo thần thông cực kỳ an hiểu Nhưng không nghĩ tới Loại thần thông này dĩ nhiên như vậy tuyệt vời Linh bảo đại pháp sư nhẹ giọng nói rằng Hình thiên một trưởng này Dường như một cách tay đi ngang qua vòng trời Treo ở trong thiên địa Chấn động lòng người Vô tục thần thông bí pháp khác người Càng gần kề bản nguyên có này uy năng cũng có thể hiểu được Đinh nhạc nói rằng Sám đối với ta thu tổng sa tay, liền phải làm có tử xác ngổ. Mà ở đỉnh nhạc ba người thảo luận thời điểm, Hình Thiên đại phu cũng không có thu hồi bàn tay lớn. Lạnh lùng nói một câu. Âm thanh vang rồi vang vọng đất trời. Bàn tay lớn nắm tay, mạnh mẽ nện xuống. Muốn tiêu diệt Cửu Thiên Huyền nữa. Thời khắc này chính là Đinh Nhạc ba người cũng là ngưng thần quan sát cửa thiên huyền nữ lẽ nào liền như vậy vẫn là sao. Vị này tam giới bên trong tiếng tăm lừng lấy tiên nữ hôm nay muốn lên phong thần bảng sao. Cũng trong lúc đó, Thổ Dương Sơn Bát Cảnh Cung, Côn Lôn Sơn Ngọc Hư cùng Kim Ngao Đảo Bích Du Cung. Trên tu di sơn mấy đại thánh nhân cùng nam chiêm bộ châu một chỗ đỉnh cao bên trên minh hà lão tổ. Bắc cầu lộ châu yêu sư cung bên trong yêu sư. Ngũ trang quan bên trong chấn nguyên tử. Thần vân cung bên trong một vị uy nghiêm ông lão mặc áo vàng. Các loại người thần thông quảng đại đều là bị kinh động. Đưa áng mắt quay lại. Ngưng thần nhìn về phía phương xa. Vọng xuyên qua hư không. Hư không. Lộ ra vẻ kinh ngạc Được, được, được Thông thiên giáo chủ ngồi chắc vân sàng bên trên Ánh mắt nhìn sang Luôn mồm nói ba tiếng được Lộ sự vui mừng ra ngoài mặt Để phía dưới đa bảo đảo nhân các loại tứ đại đệ tử đều là có chút kinh ngạc Đây là có chuyện tốt gì sao Đồng thời Chính là luôn luôn hết sức chú ý hình tượng nguyên thủy thiên tôn cũng là không khỏi lộ ra một tia cười trên sự đau khổ của người khác sắc mặt vui mừng. Càng có cái kia luôn luôn tử bi khó khăn tiếp dẫn đảo nhân đều là nói một tiếng. Thông thiên đúng là ra một vị ghê gớm đệ tử. Nói thời điểm mặt lộ vẻ mỉm cười tỏa ra quang huy. Không sai, đây là thái thanh thánh nhân tự nói thanh. Đinh nhạc tất nhiên là không biết hắn này một tay để rất nhiều thánh nhân đều là đối với hắn cao liếc mắt nhìn Cũng làm cho chư thiên thánh nhân vui vẻ ra mặt Cố gắng xả được cơn giận Trời thấy tự vu yêu hai tộc suy sụp sau khi Phiến thiên địa có thể đều là chư thiên thánh nhân thiên hạ Thánh nhân chi dụ lệnh không người dám làm Muốn tạo phản đều sẽ bị cường lực xóa bỏ Trần chính quy thế tam giới Phiên thủ vi vân Phúc thủ vi vũ Coi thiên địa làm bàn cờ Từng người rơi xuống một tay thật kỳ Nhưng không ai từng nghĩ tới lỡ Một bước chân thành thiên cổ hận Một cách cũng không cho bọn họ quan tâm Đại thiên tôn Đồng tử xuất thân nhân vật Dĩ nhiên trở tay đem chư thiên thánh nhân này Tam giới một bàn thật kỳ lấy cái hỏng Chư thánh đều vẫn không có hưởng thụ thành quả thời điểm Cái kia đồng tử cũng đã đánh cắp thiên địa khí vận sôi nổi lớn rồi Để bọn họ cũng không thể không trình trọng đối lập Hơn nữa Then chốt chính là này một cái hú to còn đều là chư thánh chính mình nhảy vào đi Điều này làm cho chư thánh có loại người câm ăn hoàng liên có khổ cảm giác nói không ra lời Một bụng áp khí sinh ra Cũng không có chỗ phát tiết Vạn năm chủ tính một khi tan Tin tưởng nếu như có thể giết người Ngọc Hoàng Đại Đế sớm đã bị chư thiên thánh nhân diệt cách chết đi sống lại Giết chết mà yên tâm